Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với đất đồng radio truyện ma Nguyễn Huy Trong buổi tối đọc truyện ma đêm khuya phát lúc 20 giờ mỗi tối ngày hôm nay Huy mời quý tín giả cùng gặp lại Quỳnh Là người đã gửi đến cho quý tín giả tập truyện ma làng quỷ sớm mà quý tín giả yêu thích rất là nhiều Trong khoảng thời gian trước đó cũng mới gần đây thôi Với một cái lối hành văn rất là mộc mạc, đậm chất miền Tây sông nước, miền Tây Nam Bộ À, và tập truyện đó nhận được những cái phản hồi vô cùng tích cực của quý bà con Và ngày hôm nay Quỳnh sẽ gửi đến cho mọi người một tập truyện ma nữa sớm Trăm Bầu Nghe cái tên thôi thì ít nhiều chúng ta cũng biết được Cái màu sắc của câu chuyện như thế nào Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe Và nếu như yêu mến um, văn chương của Quỳnh Hãy theo dõi trang facebook của em ấy Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video Và trong phần mô tả lúc nào cũng có những cái thông tin Những cái trang mạng xã hội của Nguyễn Huy Để mọi người có thể liên lạc với Nguyễn Huy À, Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối ngày hôm nay Sớm Trăm Bầu Một trưa tháng 2 Khi cái nắng gắt như răng Làm tôi không dám trảo bước Ngó nghiêng cảnh vật quanh nhà Ông trời ác ghi Không lì xì cho miếng gió nào hết Nói chứ Đó là dấu hiệu nhận biết ổng sắp mưa đó Nắng hừng hực im re tầm 2-3 ngày Là thể nào cũng có một trận mưa ngập trời đất Mấy nay cha tôi nhìn trăng Thường nói là Ôi trăng quần bầm đen Chắc mưa lớn dữ lắm rồi đặt. Tôi mệt mỏi Treo mình trên cái giỏng giăng giữa hai cây gừa dạ Cái giọng chính tay mẹ tôi đánh từ sợi ni lông. Bà khéo tai lắm, cái gì cũng làm được. Người vừa đẹp trai vừa khó tánh như cha tôi, bà còn chinh phục được mà. Nghe cha tôi kể, hồi xưa lúc cha tôi còn làm đến nằm dùng, ông được cài vô đồn phe địch, cách nhà ngoại tôi tầm hơn cây số. Bữa đó theo lệnh, ông cùng một người nữa đi trảo xung quanh khu vực sống để xem xét tình hình. Đang đi dòng đường vườn nhà ngoại tôi Thì vô tình ông đạp trúng một con rắn Nó quay lại Đớp ông một cái thiệt mạnh vô bắp chân Trong lúc ông giật mình ngồi thập xuống Ôm lấy vết thương Thì nó lủi vô lùm biến mất đi Người đi chung dội chạy đi tìm người ứng cứu Ông ngồi đó Quờ lấy cái dây chuối tắt gà rô lên vết thương Rồi thầm nghĩ Không lẽ mình bỏ mạng lãng nhất vậy sao ta Nhìn quanh quất đi tìm người cứu Thì mẹ tôi xuất hiện Bà đang ôm bó lá dừa từ phía sau đi tới Thế vậy Bà liền lại gần cha tôi hỏi Ủa anh bị sao vậy Có cần tôi giúp gì không à, Tôi mới bị con rắn gì đen thua nó cắn Bây giờ không dám đi sao chạy nọc nhanh á. Cô coi có ai trị rắn cắn được Hú một tiếng giùm tôi đi Tôi mang ơn cô nhiều Mẹ tôi liền bó lá dừa qua một bên Chạy tới sóc cha tôi lên lưng cổng nhanh vô nhà miệng trấn ăn. An. Ừ, anh yên tâm đi nhà tôi lúc nào cũng có thuốc trắng hết á vô tới nhà ông ngoại chính tay hút nọc độc đắp thuốc rồi kêu cha tôi nằm đó nghỉ ngơi giúp thì giúp chớ nhìn bộ đồ trên người cha tôi ông ngoại cũng không có được mấy thiện cảm lát sau thì người đi chung lúc nãy dẫn theo dài người chạy tới đứng trước nhà tôi ông ta hỏi Ừ, chủ, chủ nhà ơi cho hồi nãy giờ có thấy ai bị rắn cắn Ở phía sau giường không à, tôi đi nè mấy anh ơi Nhờ bác đây giúp á, Mà tôi không sao rồi mấy anh về trước đi, chút nữa khỏe rồi tôi về sau Nằm tới chiều Thì ông ngoại sai mẹ dọn cơm lên Cho cả nhà với cha tôi ăn chung Xong xuôi Ngoại biểu mẹ bơi xuồng Đưa cha trở lại đằng kia Ngồi trên xuồng cha tôi hỏi Ừ, cô nè Cô với bác thấy tôi là người bên kia không ghét hay sao Mà còn cứu giúp tôi nhiều vậy <cười> Ghét anh thì được gì chứ Nhưng mà biết đâu qua lần này á, Anh suy nghĩ lại Quay về với chính nghĩa thì sao Mẹ tôi chỉ nói nhiêu đó Không nói gì thêm nữa Vậy là ấn tượng lại khắc sâu Vô trái tim của người con trai trắng trỗi năm ấy Thời gian sau này Khi phá xong độn thì mọi người mới biết được thân phận thật sự của cha tôi. Cha tôi cũng đâu ngờ được, mẹ tôi là cô giao liên cứng cự của đơn vị xã lúc đó. Từ đó mà tình cảm nảy sinh, không lâu sau thì đám thành hôn của hai người cũng diễn ra. Chuyện tình của cả hai giống như tuồng cải lương vậy đó. <cười> Làm gì nằm cười mình ên với bà giặt trời. Bữa nay không đi phá làng phá sớm hay gì, mà treo toàn tén nhà vậy. Mẹ này, đi mẹ cũng la Ở nhà mẹ cũng la nữa Vậy thôi mỗi mốt á, con vô rừng chơi cho mẹ khỏi căng nhằn tổ cha mày Đồng loại mẹ trống á, Cô chừng không có chịu nổi mày đâu Tụi nó đang yên bệnh Mày đừng có lọ mọ vô Thôi xách cái bàn nạo qua nhà thím năm Trả cho thím giùm tao cái Con gái, con đứa Tối ngày ăn rồi phát Không có phụ được gì trơn trời Cô biết rồi Mà mẹ cho con nhà thiếm năm chơi chút nha Thằng nâu nó hứa đẻo cho con cái nạn thung ổi á Con canh con lấy á Chứ không thôi thằng quỷ đó nó hay hứa lèo lắm Ôi, thiệt hồi đó mụ bà nắng lộn mày hay gì á Thôi thôi đi lẻ giùm tao cái đi Tôi cười hề hề Ôm cái bàn nạo chạy đi Đằng sau là tiếng của mẹ tôi la chối lối Rồi khăn nón gì đâu không đội lên Cái con này Vừa chạy vừa cười Tôi nghĩ bụng Con giống mẹ chứ có giống ai đâu mà mẹ la tối ngày. Mẹ tôi ngày xưa gan lì có tiếng ở cái xứ này. Ngoài kể thì, có lần mẹ đang lúi húi gánh lúa về thì gặp một ổ trắng hổ ngựa. Cái giống nó hăng rượt người ta lắm. Ai mà nhát nhát bị nó trượt thì có nước vừa chạy vừa tè ra quần. Ông bà ta hay nói ở nhà trắng trồng ra đồng hổ ngựa ở dưới quê lâu lâu có con rắn màu nâu vàng đu trên sàn nhà hay bò theo vách lá là nó đó nó hay vô nhà bắt chuột chứ thằng lặn ăn hiền khô nhưng mà cha ruộng gặp nó thì nó rượt chạy sức dép mẹ tôi cũng vậy không hiểu đi đứng kiểu gì mà đụng ngay nó mới đầu nó ngốc cái đầu cao rượt bà chạy sắp chạy nữa chạy được một chút thì bà tức mình sẵn cái đòn gánh trên tay bà quơ mấy dòng lại với con rắn đập túi bụi. Con rắn như dự cảm chuyện hỏng lành. Nó quay đầu bỏ chạy. Thế là một người một trắng quần cái đám gốc trà chèm bẹp một khoảng lớn. Cuối cùng mẹ bắt được nó. Con rắn bự gần cổ tay người lớn. Dài gần hai thước. Bà xách te te về cho ông ngoại làm mồi nhậu. Ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Mấy trai làng cũng bớt chọc kẹo mẹ lại thêm một chút. Một lần khác mẹ bơi xuồng đi nhổ bông súng bán Khi kéo xuồng ngang cái bờ đất Thì tự dưng chỉ kéo được nửa cái xuồng hả cha sức kéo mà cũng không ăn thua Cái xuồng ba lá nó cứ như dính cứng ngắc vô cái bờ đất vậy Mẹ đi tới đi lui ngó nghiêng Không thấy có cái gì dướng lại Mẹ biết đã bị ma cỏ chọc kẹo rồi Mẹ đứng đó nói lớn Mấy ông mấy bà ơi Tôi chỉ đi ngang qua đây nhổ ít bông súng Bán kiếm bạc cắt thôi hả Thí dụ tôi có mạo phạm gì á Xin ông bà trọng lượng bỏ qua cho ha Để tôi còn chịu sớm nữa Ông tàu cha má tôi la tôi tội nghiệp Nói xong Bà gắng sức kéo Cái xuồng vẫn cứ im thinh không động đậy Tức mình Bà nhìn quanh quốc không có ai Lập tức bà lột văng cái quần đang mặc, Quốc đi lịa ra xung quanh Vừa đánh vừa chửi Mẹ bà tôi bay. Tao đã nói chuyện đàng hoàng rồi Mà vẫn ương ngạnh với tao hả Cả chấn á, tao chơi theo cả chấn Tao quính thí mẹ tụi bay nè Mới mốt chữa cái mặt tao ra nghe chưa Xong xuôi bà mặc quần vô Đẩy xuồng cái rẹt xuống nước Cái xuồng giống dĩ rất nhẹ Lần đó không biết con ma nào xui xẻo Đụng phải mẹ gì không biết nữa Có lần mẹ một mình đi mua thuốc cho bà ngoại Đang bị sốt nằm ở nhà đi ngang qua cái rặng trăm bầu đầu sớm mẹ nghe tiếng ai rên trong đó lúc này tay của mẹ đang cầm bó đuốc lá dừa cháy âm ỉ mẹ mới quơ qua quơ lại cho nó cháy sáng lên bước tới chỗ lùm cây mẹ sôi đuốc vô nhìn bất ngờ trong bụi cây nhào ra một cái bóng đen nhảy chồm tới trước mặt mẹ mà la lớn hù sẵn cây đuốc trong tay mẹ đập mạnh xuống cái bóng Chỉ thấy tàn lửa của cái đuốc lá dừa tung lên sáng rực Một mùi khét lẹt bốc lên. Còn cái bóng đen thì nhảy ùm xuống dưới cái mương nước cạnh đó mà la oai oái Trời thì tối, đuốc thì tắt. với mương thì tiếng nước đồng ì ạp. Mẹ đang lần mò kiếm cái hộp quẹt trong túi áo thì có người đi tới. Là ông Tám cuối sớm. Ông đang đi cắm câu thì nghe động cho nên đi lại coi có chuyện gì. Ủa? Đứa nào bằng cái gì ở đây mà ôm sầm dậy bay Mẹ chưa kịp lên tiếng Thì có tiếng người dưới mương cất lên Giọng thiêu thạo à, Bác Tám ơi cô con Kéo con lên với bác Tám Ông Tám sôi đút xuống mé mương Thì thấy một người đang lớp ngớp bò lên trật ruột Ông đưa đút cho mẹ tôi Một tay ông nắm nhánh trăm bộ Một tay ông giới xuống Nắm lấy tay người kia mà kéo lên Vừa kéo ông vừa hỏi Nè Rồi đứa nào đây mận gì mà đêm hôm phóng xuống mương Mọ gì dưới này Người kia miếu máu ừ, Dạ con năm hết rồi bác Trám Nãy thấy chị ba, ba Ba đi lên mình ơn Con mới chạy xiết lại đang tính hồ bà chơi à, Ai về ba sáng cho con cái bố nước dừa Thiếu điều thành cá lóc nướng trôi à. Thì con sợ ba luôn á Mẹ tôi chở khóc chở cười Mẹ đi tới dò dò đầu chú Năm hết <cười> Thôi tao xin lỗi đi Ai biểu mày hùn chi Tao hú hồn tao sáng đại Chứ không có cố ý quánh mày đâu ha Năm Mời á lợi nhà chị ba Chị cắt tóc trái cho Tao quệ ha Chú Năm vừa đi về vừa miếu Năm đó ổng mới 13 Mẹ tôi 16 Giờ thì tôi với con ổng là bạn thân Nó với tôi ngang tuổi nhau Chú Năm lấy vợ sớm sanh được năm người con thằng nâu là út mẹ tôi thì sanh một lèo năm người con trai chỉ có mình tôi là con gái út thôi không biết có phải tại từ nhỏ tôi lớn lên toàn chơi chung với mấy anh hay không mà tánh tình của tôi không khác gì con trai hồi xưa lúc mấy ổng chưa có vợ chuyên môn dắt tôi đi chơi mấy cái trò nghịch dạy có lần đánh trần giả chơi với mấy đứa sớm dưới tôi quơ cây kiếm bằng nhánh bình bác Trúng đầu một thằng, sừng như cái bánh cam Bên nó thì quăng tôi trái lụ đạn bằng dừa điếc Làm lũng một lỗ trên trán Máu chảy ướt nhẹp mặt mũi về tới nhà sáu đứa nằm xếp hàng trên bộ gián Ăn đòn nhiều hơn ăn cơm Vậy chứ rồi cũng tụ tập la hét Trang động ngoài ruộng à Chơi dẫn suốt ngày Chứ đứa nào cũng làm biến lắm Mồ hôi cộng với bụi đất Đóng thành lớp theo cổ với khớp tay chân Mỗi lần mẹ la bắt đi tắm Thì chạy ra số dài ca rồi chạy vô Thành thử dơ vẫn hoàng dơ Ở dơ chứ sợ nhất mỗi lần mẹ kêu sáu đứa ra đứng Để mẹ kỳ hòm. Chàng ơi Bà nhúng cái miếng vẽ Vô trong cái cây đèn để lấy dầu Xong kỳ mấy cái hòm đóng sắp lớp trên da Nhăn mặt chịu trận chứ đâu có dám khóc Có khi Bà bắt đứa lớn kỳ cho đứa nhỏ Kỳ mà còn dơ Là ăn rồi mây Nhớ lại giờ vẫn thấy mắt cười Nhớ nhất có lần tôi với thằng nâu đi móc lúa Hai đứa cầm hai cái bao Lục lội sai xưa Tới chỗ nào người ta cắt còn sót lại Mấy cái bông đầy lúa nặng quằn Hai đứa hí hững Trúc lìa chút lìa Đang hàng sai rút bông lúa Thì tôi nghe thằng nâu là á lên một tiếng Nhìn lại phía trên đầu nó Cơ mang nào là ông bu đen bu đỏ Tụi nó xoay dòng Cuồn cuộn xung quanh thằng nâu Nó vừa phủ vừa la Kêu tôi chạy nhanh lên Hai đứa cuốn cuộn chạy nhanh thiệt nhanh Lại cái ao trong muốn gần đó Phóng xuống lặng thiệt sâu Không dám ngồi đầu lên Mai sao nhớ ra hồi nãy Tôi có đội cái nón lá Dội quơ lấy Ngồi lên úp cái nón lên mặt nước Hai đứa mới nhồi đầu vô cái khoảng không trong đó mà thở Chờ tới khi không còn nghe thấy tiếng ông ba dù dù xung quanh nữa Thì hai đứa mới dám ngồi đầu lên mà bò lên bận. Thì ra cái đám lúa đó, bữa hởm cắt, người ta phát hiện có ổ ong trong đó, nên không cắt mà đi cắt chỗ khác. Hai đứa cứ tưởng bở, nghĩ là người ta cắt sót. Thằng nâu bữa đó, ăn hết gần cả chục chết, Tôi thì cũng bị hai ba vết trên đầu. Tới bây giờ lâu lâu nhắc lại, hai đứa vẫn còn lăn ra mà cười. Đúng là những kỷ niệm không thể nào quên được. lan mạng suy nghĩ, tôi bước tới sân nhà thằng nâu lúc nào không hay. Vô tới sân, tôi thấy Tiếm Năm đang hì hụi, phơi mới mô năng dừa. Thấy tôi Tiếm Năm cười. Quyền hả con, tới kiếm thằng nâu phải không? Nó ngoài sau hè đó, chặt chặt đẽo đẻo cái gì sáng giờ không biết nữa. Dạ Tiếm Năm, mẹ con sai qua trả tím cái bằng não. Mà Tiếm Năm ơi, mốt tới gặt á. Tiếng hú con qua quét cấm dẹp ha. đâu lắm rồi con không có ăn cấm dẹp tiếng năm quét á. <cười> tôi biết rồi con nương. Bay với thằng nâu sao mà y rang nhau à. Tới mùa gặt mà không có cấm dẹp. Là nhằn nhự chịu không nói à Tôi cười nhăn nhở. Chạy tọt ra sao hẹ. Thấy thằng nâu đang lấy giấy nhám. Đánh bóng cái nạn thùng. Giờ lên nhiều nhiều mắt ngắm nghía. Ngó thấy tôi nó hất mặt. Ê... Tối nay đi cắm câu cá lóc với tao không? Chúc tao làm xong cái nạn thun cho mày Rồi tao với mày đi chặt tre làm cần câu Nhái thì đêm hôm tao sâu rồi Bây giờ làm xong cần là móc mồi đi cắm thôi Tôi sáng mắt lên Ê, được nha mày Mà hồi hơ mẫn gì á Mà tao nghe nhôi ngoài ngã ba sông hết trơn vậy Mày biết vụ gì không? Thằng nâu nghe xong Nó khựng lại một giây Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì đó nó bò lăn ra cười chảy cả nước mắt thấy tôi ngơ ngác nó dội kể ngay hồi đêm qua có ba ông sớm dưới đi lên quán bà tử bốn để nhậu đi qua khỏi nhà thằng nâu một chút thì hết đuốc mấy chả mới ghé lời cây dừa trước sân nhà ông mốt để xé lá dừa làm luốc đi tiếp đang xé thì có một ông chực nhìn lên chỗ gốc dừa thấy cái gì trăng trắng đang thập thòa ông quơ quơ cái đuốc lại Ngó côi là cái gì Thì thấy một người con gái tóc dài Cột gọn sau lưng Đang ngồi núp sau góc giữa Mặc một cái áo bà ba màu hường tay đang đào bới gì đó Ông tiến lại hỏi ờ, Nè nè cô Giờ này cô đào cái gì chỗ này mà Không có đèn đuốc gì trơn vậy Cô gái nhìn lên Mặc vô hồn Từ từ nhuyễn miệng cười Chớp mắt một cái Như có cái gì đó kéo tuột cô ta xuống dưới đất. Mất khúc không một dấu vết. Ông nọ quảng hồn bò lầm cơm ra phía đường. Kéo hai ông bạn chạy thuộc mạng về quán bà Tư. Tới nơi ngồi thở một chập. Ông mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ai nấy nửa tin nửa ngờ gặn hỏi thêm. Ông vừa nóc trụ vừa thề thốt. À, tôi thề luôn đó. Tôi mà sao là cho bà bắn bể bụng tôi đi. Rồi một hồi không biết làm sao gì nữa nè. Thiệt, lâu lâu trốn vợ đi nhậu một bữa Mà xui ghê xui Ông Tư trong nhà bước ra Giọng lè nhẹ. Mấy ông cứ nhậu đi Lát hồi tôi bơ xuộn đưa mấy ông về Đi ngang đó tôi kêu nó xuống Tôi nhận nước chết cha nó luôn Thằng Tư Bốn này chưa ngán ai bao giờ á. Sẵn cho tôi dòm cái miệng ngang mũi dọc của con ma nó ra làm sao luôn Bà mẹ cái con đó Sớm này ai cũng ngán nó Để tôi bữa nay tôi cho nó biết như thế nào là lễ vật Ê, ý lộng Lấy độ bà tư nạt ngang ông nội này xỉn thì đi ngủ đi nha có ba hột chuông cái là nổi máu bà trận lên à ông có biết cái cô đó cổ linh lắm không ông mà lạng hoạn á cổ nhấn nước ông có bữa đó ừ sự mệt bà quá cái đồ đần bà chuyện đần ông đần ăn tụi tôi với nhau bà đừng có mà chen vô thôi mấy ông nhậu đi tôi hứa tôi đưa về là đưa về uy tính mặt ông tư bốn bình thường sợ vợ như sợ cọp dạy chớn có tí hơi men vô là máu liều nổi lên liền nhậu một chập trội ông nào cũng tránh choáng sai ông tư kéo cả đám xuống xuồng mỗi người một cái mái dầm hè nhau bơi về cuối xóm bơi tới đoạn ngã ba sông thì thấy có một chiếc xuồng ba lá đang từ từ bơi lại trên xuồng là cô gái mặc áo bà ba hường Một ông lắp bắp nói: "Ồ ồ, sao sao sao mà mà, mà giống con nhỏ hồi nãy tôi gặp gì mấy cha?" Chưa nói dứt câu thì thoát cái chiếc xuồng ba lá biến mất đi. Mấy ông chưa kịp hoàng hồn thì mặt nước nổi bong bóng sùng sụp Ào một tiếng, một thân người dột lên, chụp lấy bè xuồng, cười ha hả. Bốn ông nhìn rõ ràng cô gái không có mắt mũi, chỉ có cái miệng nhỏ Như cái chung rượu Với hàm trăng một xòe ra tua tủa Ông nào ông nấy hồn siêu phách lạc Quơ dằm bơi loạn xạ Mỗi ông một hướng Cắm đầu cắm cổ mà bơi Thành thử cái xuồng cứ quay vòng một chỗ Tiếng la hét giang cả một khúc sông Bà con nghe động chạy ra đèn đuốc sáng trực Mấy anh thanh niên bơi xuồng ra Kéo mẹ ông chở vô Ông nào ông nấy nước mắt nước mũi tèm lem Có ông còn đái cả ra quần nhìn vừa tội vừa mắc cười Một phen hú vía, Không biết tới chừng nào Mới dám đi đêm thêm lần nữa Tôi nghe xong Mà cười chảy cả nước mắt Nhìn thằng nâu <cười> Ê mày Có khi nào đêm nay Tao với mày đi cắm câu cũng gặp bà không ừ, Thôi đi bà nội nấu xui không à Tao mà gặp là tao xỉu ngang Tới đó mày cổng tao về cho ăn Cho cái tội ăn nấu bầy bạc bà. Mà cái bà đó không biết bả chết hồi đời nào ha Sớm mình ai cũng ngán bả rau trội Ừ Chắc chết quan ức không có đầu thai được á Mà có đi á Thì né cái khúc đó ra là được chứ gì Bả toàn nhát mấy cái người thách bả thôi Chứ bình thường bả đâu có làm gì ai Mà nói tới nhà ông tư bốn Là tao nhớ tới cái chuyện mà bà dí bà sáu rau cải <cười> tao mắc cười Đợt đó nhà bà tư bốn Nuôi được chục con gà tàu Con nào con nấy ú na ú nặng Mà nó phá động trời luôn Nhất là mấy con gà mái đẻ Gặp đâu bươi đó Nhà bà Sáu thì sát một bên Bữa bà mới trồng được mớ cải Đang lên được khoảng 3-4 lá xanh um Đi chợ gì dòm cái dòng cải Thì hỡi ơi luôn Mấy con gà nó sang bằng như bơm quanh tạc Lúc đó tụi nó Thì lẫn đi đâu mất rồi Mà vẫn còn một con đang bươi Với khí thế hừng hực Bà Sáu tức mình với cái đòn gánh liền dèo một cái Xui sao con gà nó né được Nó chạy tuốt về nhà bà Tư Bà Sáu mới dí theo tới trước cửa Đứng chống nạnh mà chửi Bà Tư bốn đâu rồi Bà ra đây cho tôi coi Bà coi nhà bà quần nát hết Cái đám rau cải nhà tôi rồi kìa Giờ bà tính sao với tôi đây Giống ở gần Nhưng không ưa nhau cho mấy Bà Tư sẵn giọng nói Thì bây giờ nó bươi hết rồi Thì để tôi đền tiền cho cô mua hột giống Cô rải lợi dòng mới Chứ có gì đâu hả Trời ơi Bà nói dễ nghe quá hả Nuôi gà để nó đi lung tung Bơi quạo phá lạng phá sớm xong á, nói đền là đền dễ vậy đó hả Rồi công cán tôi bỏ ra bà đền được không Coi Chứ gì cô muốn làm sao Không nói nhiều Một dòng cải là một con gà Nó phá tôi bốn vòng Thì bà nợp bốn con cho tôi Không là tôi xách dao tôi chặt chân từng con cho bà coi đó Trời ơi Cô ngộ ha Cái nết hung thận ác sát Hèn chi không có con ma nào nó thèm rước gì đó Ế chỏng ế chơ ra rồi Rồi cái đi đành thanh với làng sớm hả cái, cái, cái gì Bà bà nói sao nói lại tôi nghe coi Bà tin tôi quẩy nát cái quán của bà không Cho bà khỏi buôn bán cái gì luôn đó Nè nè nè tôi nói thiệt nha Người ta nói hàng xóm Tối lửa tắt đèn có nhau Bà bây giờ cô cạn tạo ráo máng vậy ha Mấy mốt nửa đêm mà có muốn chồng cấp tính đó Nằm lăn ra đó Thì đừng có kêu réo tôi qua phủ giúp ạ Bà Sáu lúc này nổi máu sung thiên lên Chụp cái dép lão thái siêu dai của bà Tính nhào vô ăn thua đủ với bà Tư Thì bị mọi người trong quán nhào ra cản lại Có người lên tiếng Thôi thôi thôi, xin can hai đàn đi lộng lộ. thôi hai bà bớt nóng đi Người nhịn một tiếng Hàng sớm không hả Từ từ giải quyết ha Bà Sáu tức tối Chọi cái dép lào vô phía bà Tư Nhưng mà chọi hụt Mấy người coi á, bà lớn mà ăn nói vậy đó Còn dám trụ tôi muốn chồng cấp tính này, nằm lăn ra đó nữa chứ Muốn trụ ha Tôi trụ cho con ma áo hường chỗ góc dựa đó Nó giật bà méo miệng đi Thì tôi cúng con gà Trời ơi tôi sợ cô quá Nó mà giật cô trợn trắng mắt lên được Thì tôi cúng con rưỡi Ôm ào một lúc lâu Thì ai về nhà nấy Sáng bữa sau Hai bà ra sân nhìn nhau Mặt mày sự ngắt Muốn bắt chuyện nhưng không biết bắt đầu từ ai Đứng nhìn một chập Thì bà Tư mới lên tiếng Ờ cô Sáu nè Thôi chuyện hồi hôm tôi xin lỗi nha Tôi tánh nóng quá Có gì tôi sai sắp nhỏ qua Xứ lợi mấy cái dòng cải đền cho cô ha Bà Sáu cũng rụt rè, Ừ thôi tôi cũng xin lỗi chị Bữa qua tôi nóng quá Lỡ miệng trụ ẻo Có gì chị bỏ qua cho tôi ha Chiều bữa đó Hai bà bắt gặp nhau Tại góc giữa trước sân nhà ông mốt Bà nào cũng đội trên mâm Hai con gà luộc Hổ cha mới biết đêm qua Bà nào cũng bị con ma áo hường Giàn mặt cho một trận Bà Sáu kể bà đang ngủ Thì thấy con ma À không, là cô ma áo hường Bước vô nhà Dựng đầu bà dậy chửi Ê cái con kia Mày biết tao năm nay bao nhiêu tuổi không Mà mày kêu con ma hả Mày đẻ tao nổi không Người ta chết trước lâu á Thì biết người ta lớn hơn rồi bày đặt con này con kia Bỏ nghe mày Mấy mốt mà tao nghe đứa nào nói hai cái chữ con ma Là tao bẻ răng hết Ngày mơ đội hai con gà qua góc chừa cúng cho tao Cái tội mất dạy Không thì đứa méo miệng Là mày á Chứ không phải con kia đâu Nói xong cô biến mất Bà chơm người dậy Lạnh toát mồ hôi Còn bà Tư cũng không khác gì Cũng bị chửi cho te tua sơ mướp Con ma nói Thiệt tao mệt ghê luôn á Tụi mày chửi lộn thì mận ơn đừng có réo tới tao được không Đáng tra tao đi đậu thai rồi đó Mà tụi mày mỗi lần cãi lộn Là réo tao lên để trụ nhau hả Tao đi được nữa đường mà mắt quay lợi nè Vậy rồi bây tính chừng nào á mới cho tao đi hả? Ngày mơi Đổi hai con gà qua góc vừa cúng tao Cái tội mất trật tự an ninh làng sống Mới mốt mà cứ kiếm chuyện gây lộn Là tao tán xòe răng hết đó nghe chưa Từ đó, hai bà thân nhau như tay mặt chân trái Không còn chuyện gây lộn đánh nhau Gây mất đoàn kết làng sớm nữa Mỗi lần nhắc lại chuyện đó Ai cũng khen cô ma áo hường là thánh hòa giải Hai bà đành hanh nanh vàng mà cổ cũng trị được nói tám chuyện thêm một chút thì tôi từ giả thằng nâu với tiếng năm đi về hai nhà thân nhau như ruột thịt có chuyện là chạy qua chạy lại nhà nhau suốt thôi có lần chú năm nói chị bà thằng nâu với con quyên tối ngày gặp nhau rồi cãi lộn quấn lộn múc hai đứa nó thường nhau chắc là mắc cười lắm hai chị bà tôi dậy nảy lên có nghĩ chơi chú năm bây giờ con mày lấy nó Để con ẩn dậy nuôi dịch cho mẹ sướng hơn Mẹ tôi thì chìm vô <cười> Phải đó chú Năm Một con quyên thôi á, Là cái xóm này chịu không nổi rồi Nó với thằng nâu nữa Chắc vợ chồng tôi á, với chú thiếm bỏ xứ đi cho rồi Chứ ở lại người ta mắng vốn chịu đời sâu thấu à Mấy ông bà nhìn nhau cười như trúng mùa Tôi thì cứng họng Không biết nói gì Liếc qua thằng nâu Thì thấy nó đực mặt ra mà phát tức Bây giờ như hồi xưa, cầm kiếm bình bát Chắc tôi phải tặng cho nó vài cái bánh cam trên trán nữa Mới đã cái nư tôi quanh đi quẩn lại hết buổi chiều Cơm nước xong Tám giờ tối thằng nâu đã lắp ló ngoài sân Chỗ hàng bông bụt mà hú Ê bà Trăng, đi cắm câu nè Tôi nhảy dựng chạy ra, xách lộ tài nó Mày kêu ai bà Trăng ra Mày tin tao đá mày lên đọt ổi ngắm trăng luôn không Thôi thôi thôi, thôi. thả cho tao đi tao lỡ miệng mà lỡ miệng thì sức mật gấu chứ mày đặt cài chớn với tao là coi chừng nghe mày thằng nâu cứ lèm mềm trong họng Ui, ai xui mới rớt trúng con nhỏ này gì con gái con lứa thì hung dữ như cọp mày nói gì đó tao nói gì đâu thôi đi lẹ lên đi bà trễ rồi kìa tôi ngoái đầu vô nhà la lên con đi cắm câu với thằng nâu mẹ ơi Mẹ tôi lắc đầu thở dài, quay vô nói với cha Ây, đẻ lộn giặc trời, khổ quá ha ông ha Hai đứa tôi đi men theo bờ tranh giữa nhà thằng nâu với nhà tôi Sớm tôi được đặt tên là sớm Trăm Bầu Vì ngày xưa ông bà mới về đây mở đất Dùng này toàn là Trăm Bầu Với mấy loại cây ngập mặn mộc quăng Sau này mọi người chặt bứng hết gốc rễ Để trồng lên nhiều giống cây mới Chỉ chừa lại đúng một trạng trăm bầu ngay đầu sớm, đang làm kỷ niệm. sẵn đó đặt tên cho sớm luôn. Từ khi bắt đầu có ý thức, tôi đã thấy sớm tôi rất đẹp. Người dân họ thích cất nhà ở gần mé sông cho mát. Riêng nhà tôi thì tận hai cái. Một cái ở trên, một cái nhà sàn ở mé sông. Hai nhà cách nhau một khoảng sân lớn lắm. Cả sớm con nít lấy sân nhà tôi làm trung tâm đầu não để thể hiện hết cái sự quậy phá của mình. Trong số đó chắc tôi là đứa hung hăng máu dịch nhất. Ai chơi trò gì cũng có tôi tham gia. Mấy anh lớn không cho chơi chung thì lăn ra khóc làm trận làm thường. Mà tôi toàn phá đám thôi chứ chơi bởi gì đâu. Đám con nít mê nhà tôi lắm. Sân vừa rộng, trái cây lại nhiều. Không hiểu cha mẹ tôi tìm đâu được quá trời giống cây. trong mỗi loại vài ba gốc trong giường. Chỉ tính riêng vừa thôi đã hơn trăm gốc Xoài mảng cầu, đào lộn hột Mỗi khi tới mùa trái cây Ta nói mạnh đứa nào đứa nấy leo trèo la hét Y như lạc vô qua quả sơn chen giữa những bờ cây ăn trái Là những con mương nước ngọt Cha mẹ tôi thả nhiều giống cá lắm Cá lóc, cá dày Cá chép tai tượng Quá trời thứ mà tôi không thể nhớ nổi Còn có những cái ao cá rô, cá sặc Nó xanh tự nhiên Tụi tôi giữa trưa hay sách cận câu ra, móc hột cơm, câu cá rô tâm tích. Mấy con cá nhỏ xíu chứ ham ăn lắm, thấy cái gì rớt xuống là phóng cái rẹt lên đớp liền. Nước ao trong giấc, thấy bầy cá lôi nhôi vui lắm. Có khi mê quá, đứng đội nắng cả buổi, vô nhà bị mẹ cho ăn trôi mây, lằn ngang lằn dọc. Còn tới khi mùa mưa tới, thì cái thú vui hơi bị hay ho của tụi tôi mới được thể hiện ra hết mức. Tôi nhỏ hay nghe, mấy ông, mấy bà hù. Mưa đầu mùa mà ra tắm, là ông trời ông đánh thấy cha hết. Bởi vậy cứ canh trời mưa chạy ra, thấy chớp nhón cái chạy vô. Chạy tới chạy lui, chừng nào lạnh đánh bọt cặp thì mới thôi vô thay đồ. Nhiều đó vẫn chưa là gì với cái thú ra ruộng trời mưa. Thấy trời chuyển đen, là cả đám kéo nhau ra ruộng. Đi nhổ bông súng, hái rau chóc, rau mát, Có khi còn sách lưới mạnh theo Để kéo các con dưới tép trong Tôi với thằng nâu nhỏ nhất Nên được chỉ đạo cầm thùng Để đựng chiến lợi phẩm Mỗi lần nhổ được bụi bông súng nào Thì được ưu tiên cho cái củ co Nó là cái củ của bụi bông súng xách dạo dạo cho bớt sình xong Thì đè ra cặp cái giỏ Ăn chát chát, bùi bùi, ngọt nhẹ Vậy đó Mà đứa nào cũng mê lắm dinh hạnh giữ thần Mới được mấy anh cho củ co mà ăn Đi ruộng tắm mưa về lần nào cũng sốt Vì ngâm nước lâu quá trấn Mệt mà đâu có dám nằm Nằm rồi lần sau mẹ làm gì cho đi nữa Ở nhà tôi là út Nên cái gì cũng được ưu tiên Mỗi khi trời mưa dông Là phải nằm trong nhà ngủ trưa Thiệt tình cái giấc ngủ trưa Là nỗi ám ảnh của đám con nít hay sao đó Cái chân nó cứ muốn tuột ra khỏi giỏng Để chạy đi chơi Nhưng nhìn thấy cây trôi mây đang dắt ngang cái võng thì mọi ý chí đều tan biến. Vậy đó, chớ ngủ dậy lần nào cũng có chùm ổi chính vàng nằm trên ngực. Hồng thì mấy trái lý, trái xoài chính, phần thưởng cho kẻ biết thức thời. Hai đứa vừa đi vừa nhắc lại mấy cái thú vui tuổi thơ thì cắm câu xong xuôi. Lúc quay về ngang hàng trăm bầu đầu sớm, hai đứa thấy có hai người đang đứng nói xì xầm với nhau chuyện gì đó. Thằng nâu xịt một cái Kéo tay tôi nhẹ nhẹ lại gần Xui làm sao chân tôi đạp trúng cái nhánh khô kêu rắc lên một tiếng Hai bóng người dội vàng rẽ ra hai hướng Đi thiệt nhanh Dưới ánh trăng tôi thấy mặt thằng nâu biểu cảm lạ lắm Hình như nó nhận ra hai người đó thì phải Vài ngày sau Cái tin cha thằng nâu Ôm tiền vàng dắt chị ba nó bỏ trốn Khiến cả xóm trăm bầu bàn hoàng Số lại nhà mẹ thằng nâu có hai chị em Mẹ nó thứ hai Nhà dì ba nó ở xóm trên Chị em lấy chồng ở riêng Nhưng thân nhau lắm Hai anh em cột chèo Là cha thằng nâu với dưỡng ba của nó Xưa nay cũng chẳng có hiểm khích gì Hai ông thường xuyên Lui tới lai trai Tình cảm như em ruột Bữa đó Tiếm Năm sai thằng nâu lên chợ huyện mướn người về lắp cái ao sau nhà Để Tiếm trọng cây ăn trái Nó qua trụ tôi đi Hai đứa đi mất hết một buổi Hợp đồng xong xuôi về tới nhà Thì thấy Tiếm Năm đang ngồi khóc trước hàng ba Dưỡng ba cũng đang ngồi đó Mặt buồn rười rượi Mắt có vết bầm lớn nữa Hỏi ra mới biết Chú Năm dắt dị ba bỏ trốn rồi Hai người ôm hết tiền vàng đi Chỉ để lại lá thư Kể hết về mối quan hệ bất chính Xin lỗi tất cả mọi người Vì đã làm nên cái chuyện sai trái thằng nâu bần thần ngồi như chết lặng thì ra đêm hôm đó nó nhìn thấy hai người chính là chị ba với cha của nó nhưng nó không dám khẳng định ngày hôm nay sự việc xảy ra như thế này nó không biết phải làm gì để an ủi mẹ nó hai tay nó nắm thành nắm đấm buộc chạy đi tôi rượt theo một hồi thì bắt gặp nó đang ngồi khóc ở chỗ góc dừa cặp mé sông nó gục đầu lên gối vai run bần bật Lâu lâu nấc lên một tiếng nghẹn ngào Nó không dám khóc lớn Cứ như sợ nước mắt sẽ làm trôi đi bức tường thành trong lòng của nó Mà nó cố dựng lên Tôi biết trong lòng nó lúc này đang khó chịu lắm Tôi chưa từng trải qua cảm giác này Nên không biết phải an ủi ra làm sao Đành ngồi bên cạnh nó Tim tôi đột nhiên thắt lại Đau xót Nhối lên một nhịp thật lâu Đây là cảm giác gì chứ Từ ngày xảy ra sự việc đó, thằng nâu ít nối hẳn đi. Nó lầm đuổi, hình như nó mắc cỡ với mọi người. Tôi cố tỏ ra tự nhiên nhất, cốt yếu làm sao mà không làm cho nó cảm thấy mặc cảm. Cái ao sau nhà được người ta lấp đầy, tôi phụ nó trồng mấy cây chanh. Tiếm năm biểu tôi với nó trồng cho Tiếm một cây dâu tầm ở đó nữa. Tôi thắc mắc thì Tiếm nói. <cười> Tiếm thích ăn dâu tầm. Mà mất công đi kiếm quá Trồng sau nhà mắc ăn ra hái cho nó tiện Thiếm chỉ chỗ cho hai đứa trồng Là một chuyện là Tuy đất mới Mà trồng cây nào cũng tốt Nhất là cây dâu tầm Lá xanh ung Chẳng mấy chốc mà cây nào cũng cao quá đầu người lớn chỗ bông kết trái sai quần Vậy là đã nửa năm Kể từ ngày chú Năm đi Thằng nâu vẫn hay lân la dò hỏi Nhưng tuyệt nhiên không có tin tức gì Dượng ba vẫn như xưa Vẫn lui tới phụ giúp việc nhà cửa Thím năm hình như cũng đã nguôi ngoai phần nào Bữa đó có ông già chống cái ghe muối đi ngang sớm Ghé bến nhà thằng nâu xin đậu ít ngày Thím năm vui vẻ nhận lời Mời ông lên nhà ăn cơm Tắm táp cho thoải mái Ông tên là Hai Trạm Người miệt biển Lên đền sông nước gần cả đời người Đây là lần đầu tiên ông đi qua sớm này Ông có dáng người quắc thước râu trắng dài Tóc bới củ tội sao ót bận trên người bộ bà ba giá chằng da đục Nhưng toát lên một khúc cách rất lạ thường Ông nhìn thằng nâu cười, <cười> Mày thích đi câu lịch không? Trưa nay ông dắt mày đi Sáng tao chống ghe nhìn hai bên bờ Thấy hàng nhiều lắm Thằng nâu mắt sáng rỡ Hớn hở nói ừ, Thiệt không? chèn ơi, để con rủ con Nguyên bà chặn đi đó Chuyến này cho nó mê chết luôn Khỏi chỗ mày Tao tới nãy giờ nghe hết Mày nói xấu tao rồi đó nha Coi chừng cái miệng của mày đó <cười> Hai đứa bày khắc khẩu Mà coi bộ có tướng phù thề đó Mày mốt có cứ nhớ mời ông hai nghe không Thằng nâu cười khanh khách Tôi thì quá quen với cái kiểu chọc kẹo này của người lớn Nên cũng ba trận ba trạo mày yên tâm đi con nuôi heo sẵn bệnh rồi chừng nào con heo con đủ tạ con xách qua cưới nó liền cưới về để con đập nó mìm mình chứ không để làm gì hết á cả nhà cười ầm lên lâu lắm rồi nhà thằng nâu mới lại có cái không khí này Chưa đó ông dắt hai đứa đi câu lịch ông lấy một sợi dây gân lớn cột cái lưỡi câu thì chắc xong xuôi ông móc một con tép nhỏ rồi luồn cái dây câu vô hang Xe xe cho nó đi sâu vô trong Chợt cái dây trục vô một cái Ông hài kéo mạnh dây câu, Con vật bên trong cũng ra sức kéo Cái dây câu thẳng tưng Ông hài lấy ngón tay búng nhẹ nhẹ Vừa búng ông vừa kéo ra Một chút xíu sau Thì một con lịch dạng tươi bằng ngón chân cái Bị lôi tuột ra ngoài Tôi với thằng nâu la ầm lên thích thú Cứ như vậy mà ba ông cháu đi một chập Đã thu được nửa thùng lịch mập uống Đi tới cây dừa nhà ông mốt Thì chợt ông hai đứng lại lẩm bẩm cái gì đó Ông gật gù Chờ biểu hai đứa tôi theo ông về Về tới nhà Ông sai thằng nâu chạy ra giường Hái cho ông rổ rau ngủ Sai tôi đi nhổ mới xả Chính tại ông làm thịt mấy con lịch Ông bắt bốn con Chặt khúc dừa ăn Đem um với rau ngủ Nước khúc dừa Bốn con thì ông cắt khoanh kho xa ớt Mùi thơm dậy lên Làm cho hai đứa tôi nuốt nước miếng ẩn ực vừa hai dưỡng ba của thằng nâu cũng qua tới cả nhà xúm xích dọn mâm cơm lên Thêm chai rượu đế cho ông hai với dưỡng ba nhâm nhi tâm sự Thiệt á Về đây thấy bà con ấm áp qua chừng Tao đi trồng trối từ xưa này qua xưa khác Chưa thấy chỗ nào mà mến khách như ở đây à nghe Ủa mà chú em đây làm sao với nhà này? Dượng ba với Tiếm năm bùi ngùi kể lại câu chuyện. Nghe xong, ông hai nhìn xa xăm ra hướng bờ sông trước nhà. Lát sau, ông nhìn thẳng vô dượng ba mà nói. Phải biết không? Phạm trên đời này đó. Cái thứ gì mà không phải của mình rồi. Cố giành giật hay là mưu toan làm sẵn. Rốt cuộc thì cũng cộng cốc thôi bạc Người sống thì phải được phước Ba thước trên đầu có thần linh Sâu ba tất đất có địa ngục Tôi bay cứ đường đường chính chính mà sống Trời không có phụ người ngay đâu Thằng nâu nãy giờ đã ăn no căng bụng Nó quay qua hỏi ông hai Mà ông hai ơi Ông hai sống mình ơn nói vợ luôn hả? hay là bà hai ở nhà còn ông đi bán <cười> có bà hai chứ nhưng bà hai của mày mất lâu rồi hồi đó tao với bà mới về ở chung được nửa năm hả cũng đi ghe như vậy nè rồi giờ tới chỗ cái sông lớn nữa. lúc đó là ban đêm trời nó mưa lắc rắc tao nghe cái gì nó rào rào nhìn lên tao thấy có cái gì như cái ống vậy đó đầu trên thì bự nhỏ dần xuống dưới thành cái vòi quăng queo nó ở tuốt trên trời á bỏ cái dội xuống sông hút nước rào rào ở trong lâu lâu chớp nhái như sét đánh vậy tao với bà mới thất kinh chẹo hết lóc luôn nhưng mà làm không có lợi nó nó đánh chìm ghe xoáy bà hai mày đi mất Tao mạng lớn thì bám vô được cái mạng ghe Vậy đó Mà tao kiếm bả tới giờ chưa gặp được Tôi há miệng mắt trần tròn Ông hai Vậy cái đó là cái gì mà ghê vậy ông hai Người ta kêu là trút đi Nó đi trên bờ thì quét sọc nhà cửa Dặn gãy cả đột dừa đó Đi dưới sông thì hút ngược nước lên xuồng ghe mà gặp nó đánh chìm hết Tôi với thằng nâu rụt đầu lè lưỡi Dượng ba nói Hồi nhỏ con có nghe bà nội kể nửa đó bắt hay Bà nội nói có chỗ người ta kêu là dồi rồng Nhưng mà hiếm lắm mới gặp Như tụi này gần hai chục tuổi đầu rồi Nghe nói còn không biết là cái gì mà À mà quên nữa chị hai Mời đi qua xã bên với em đi Bữa em nghe nói bên đó có chỗ bán giống mấy con heo lai bảnh lắm Hai chị em mình coi được Thì bắt hai cặp về làm giống hả Ờ Mời dưỡng qua sớm hú tôi nha Chèo đây qua đó chắc mất cả buổi chứ không có ít đâu Sáng bữa sau Đang quét sân thì tôi thấy thằng nâu Với ông hai qua tới Ủa, nay ông bán không hai Mèn ơi, ông hai vô nhà con đi Con kêu mẹ con ra uống trà với ông hai Cha con đi tắt địa rồi Chăm xong bình trà cho ông hai với mẹ Tôi kéo thằng nâu ra sau giường Nè Nhanh nhanh ra phụ cha tao tắt địa đi Cái địa cá thì thôi luôn Ông già thì hủi sáng giờ á Ủa rồi tím nằm với dưỡng ba đi coi bắt heo hả Mày theo ông hai qua đây ai giữ nhà Trời ơi Nhà tao cả ngày không có ai kiếm Giữ chị cho mệt Trộm cắp gì đâu sợ Nghĩ cũng đúng, cái xứ này có khi cất nhà, người ta còn không thèm làm cửa. Để dậy cho mát, sớm diện ai cũng đủ ăn đủ sống, mắc gì trộm cướp chi đâu. Hai đứa tôi ra tới, thì thấy cha tôi đắp xong cái đập ngăn nước. Ông đang cầm xô tát nước ầm ầm. Thằng nâu săn sái, chụp cái thau nhảy xuống tác phụ. Tôi ngồi trên bờ, lần mò bước mấy trái dưa leo chuột, bỏ vô miệng nhai bùm bụp. Chờ hai người tác nước cho xong. Lâu rồi không ra đây, Tụi nó bò quá trời. Trái nhỏ như đầu ngón tay út, Nên bứt cơm lại cả nắm, Mới bỏ đầy cái miệng của tôi. vị ngọt mát, Giòn rơm rợp, Làm tôi thích thú vô cùng. Ăn chán chê thì nhìn xuống, Thấy đìa cạn nước rồi. Thằng nâu ngoắc ngoắc tôi. Xuống đi, Chợ gì nữa nhóc kia, Tao với mày Bắc Kinh nè, Đứa nào bắt ít hơn, Thì phải dò đạn đất, Cho đứa kia bắn nạn thung. Chơm. Ê ê ê Mày nói đó nha Mày mà xạo là coi chừng cái miệng mày với tao đó Thôi đi Hai đứa bay cho tao căng Gặp mà không cãi lộn lạng cơm không ngon hay gì á, Bắt đi Đứa nào mà thắng Tao chỉ cho cái ổ cọ trứng nhóc luôn Nghe tới đó thôi Là hai đứa tôi sướng chân người rồi Tôi nhào cái rẹt xuống dưới sình, Quá trời cá lớp ngớp bò kiếm đường tẩu thoát Cá rô cá sặc. Cá lóc, mới có một chút mà tôi với thằng nâu, đứa nào bắt cũng được nửa thau. Mặt mày sinh bùng hoàng quệnh, nhưng nhìn nhau hất mặt thách thức. Chật thằng nâu nó thấy có con lương đang bò quằn dưới sình Nó nhào tới hai tay nắm giữa lưng con lương, giơ lên cười hé hé. <cười> Ê bà chăng coi tao bắt dính được con lệnh. Chưa kịp nói hết câu, nhìn lại thì nó hồn día lên mây luôn. Vì trên tay nó đang cầm một con rắn bông súng, ngút ngoa ngút mắt. Nó là chúa sợ rắn, cho nên khi vừa thấy, nó la ầm trời, quăng con rắn một cái dèo. Lợm cơm bò lên bờ, hai tay chà li lịa trên bờ cỏ, miệng miếu máu khóc không thành tiếng. Tôi cười té ngồi xuống sình, đau hết cả bụng. Cha tôi cũng lắc đầu. Trời ơi, sớm này có hai đứa mày là khỏi tốn tiền mướn hề về diễn à. Vậy là trận này tôi thắng dễ dàng Sao dụ con trắng Nó đâu có dám xuống sình nữa Tôi hiển nhiên nắm trọn trong tay Cái ổ cò Với mớ đạn đất sét Lúc vô nhà thì thấy ông hai vẫn đang ngồi đó Thấy thằng nâu ông hai kêu Thằng nâu nè Chút tấm rửa xong Mày đi mua cho ông hai cây sắt ô môi Chừng ba thước nha Xong mày biểu thợ làm cho một cái đầu nhọn Thêm cái ngạnh nữa nghe không Ủa chi vậy ông hai? Để tao đâm mấy con cá, cho mày với con Quyền nướng ăn. Tối tối nó hay táp hợp hợp vô chỗ mạng ghe của ông hai đó. Chắc cá bự à. Thôi nhanh nhanh đi, vợ đi về. Nói đoạn ông nhìn mẹ tôi. Ở chú về nghe. Bày côi sắp xếp như nãy giờ, à, chú cháu mình bạn đó nghe không? Dạ, chú hai về Đúng như lời ông hai nói Sáng bữa sau Ông sách một con cá chẻm bự tổ chản lên cho thằng nâu Trời ơi Ông hai tại dữ thằng ôn nha Ủa mộng ông hai đâm kiểu gì mà con cá nó liền do Ông có sức mẻ gì hết vậy ông hai Đâm gì mà đâm Tại mày không đó Đi mua cây sắt mà la làng la sớm Tụi cá nó nghe hết nó hết dám bù lại luôn Tao đi cầu đó Mày rủ con Quyên mua tương hột chị đi Làm món cá chân tương Sáng ruộng dưỡng ba mày qua lai trai luôn Ừ, để chịu đi không hay Chút nữa con mắt đi theo mẹ với dưỡng á, Qua bên xã bắt heo rồi Mẹ nói ba người vừa bơi vừa chèo cho nó mau ừ, Rồi rồi rồi, chiều thì chiều Bây giờ tao đi vòng vòng Hai mưu lá cách Chiều cuốn cá ăn Chờ hai mẹ con thằng nâu với dưỡng ba đi khuất Ông hai đi nhanh qua nhà tôi Biểu mẹ với cha đi theo ông có chút chuyện Dặn tôi ở nhà canh chừng nhà cho cẩn thận Xế trưa Đợi hoài không thấy ai gì cả. Tôi mới đóng cửa đi qua bên nhà thằng nâu Coi mọi người có bên đó hay không Qua tới nơi Tôi nghe có tiếng nói Tiếng động phía sau giường nhà thằng nâu Tôi mới bước ra nhanh coi có chuyện gì Thì thấy ông hai Mẹ với cha tôi nữa Đang hì hụi đào một khoảng đất lớn Gần chỗ cây dâu tằm Mà tôi với thằng nâu trồng mấy tháng trước Ủa? Mọi người đào cái gì vậy? Sao không đợi tiếng năm về rồi đào? Mẹ tôi la tôi Con nít con nôi Bớt khổ nhiều đi Kêu cô nhà không coi Lọ mỏ qua đây làm gì Tôi gãi đầu định nói thêm Thì nghe tiếng thằng nâu chi bến Mẹ! mày lên trước cột cái xuồng giùm con đi Để con tát nước rửa cái xuồng rồi con lên sau. Tôi chạy xuống Thì thấy có hai mẹ con đi mình không về Không thấy con heo nào hết Dượng ba chắc ghé đằng kia đi về luôn Cho nên không thấy đâu Thằng nâu nhăn nhó Xui ghê luôn đó mày Bữa nay đi qua bển Bả đi đâu mất tiêu rồi Bữa hổm hẹn rồi đó Làm mất công ghê luôn Ờ tao chờ mày về nè Để phụ tao mần con cá Nó bự tổ chán tao mần không có nổi Trời ơi ông có tàu không biết mày mần ăn gì nữa. Tôi chưa kịp chửi nó, thì đã nghe trên nhà có tiếng la lối của Tiếm Năm. Trời ơi, mấy người làm cái gì nhà tôi vậy? Đừng không vô đây đạo xới cái gì. Tôi, có tình tôi báo công an bắt mấy người không? Ông Hai chống tay lên cái giá đạo, ngước nhìn Tiếm Năm. Bày báo đi. tao cũng đang trông có người đi báo đây nè. Bày lợi đây nhìn xuống dùm tao cái coi Đây là cái gì? Tiếm năm rụt rè từng bước Lại gần chỗ cái hố Chợt tiếm quỵ xuống Lết ra xa Miệng ú ớ không nói được tiếng nào Tôi với thằng nâu chạy tới đỡ tiếm vậy ừ, Chuyện gì vậy mẹ? Sao tự dưng cái gì mà tụm lum hết trơn vậy nè? Vừa nói Nó vừa bước tới chỗ cái miệng hố nhìn xuống Tôi nhìn theo Không thấy nó động đậy gì Cứ đứng trần trần mà nhìn thôi Mặt nó tất thần Bất ngờ nó nhảy ào xuống cái hố Trước sự chứng kiến của mọi người Chợt tôi ngửi thấy một cái mùi gì đó rất lạ Hôi tanh Nhưng mà không giống với bất kỳ mùi gì tôi từng ngửi qua Rồi chạy tới Tôi thấy mẹ đang ôm ghì thằng nâu lại Nó cứ nhào người lại chỗ cái gì đó Giống như là manh giải Bị dùi dưới lớp đất sền sệt Nó miếu máu gào lên. "Cha, ơi! Cô bà ơi, Bữa đó cha con mặc cái áo này. Sao mặc kỳ vậy con? À, bình tĩnh đi con. Mày phải bình tĩnh mới giải quyết cái chuyện này được. Nè con Quyên! Lấy cái thang bỏ xuống đây cho mọi người lên coi. Tôi lập cặp chớ lấy cái thang tre bên cạnh. Bỏ xuống hố. Náo loạn một hồi. Thì mọi người cũng đã ngồi yên dị. Quanh cái gốc châu tầm. Ông hai miệng ngậm điếu thuốc gò. Hít một hơi thiệt dài Nhìn thẳng vô chỗ tiếng năm Rồi đó Giờ bậy muốn nấu gì nấu đi Tao muốn bay với thằng ba đi đầu thú Chứ không có muốn trình báo trước Đầu thú đi con nhận khoan hồng Để mà có cơ hội gì với con bay nữa Trên đời này không có cái sự thật nào Mà che giấu được hoài đâu bay à thằng nâu lúc này nhìn hết lượt mọi người mặt nó ngơ ngác hoang mang nó chụp lấy tay thím năm mà lay từng chập mẹ mẹ nói cho con nghe đi rốt cuộc là chuyện gì vậy sao cha con lại nằm dưới đó mẹ phải giải thích rõ ràng cho con biết không thôi con nhảy xong con tự giận cho mẹ coi thím năm hốt hoảng níu tay thằng nâu mà khóc trắm trước thật ra tôi biết lúc này Tiếng đang không biết phải dùng lời lẽ gì Để trần tình với con mình Ông hai lên tiếng trước Thôi để tao kể trước cho Trâu bay mới từ từ bình tĩnh lại Mà thuật đầu đuôi ha Ông xé giấy Quấn thêm một điếu thuốc Rít một hơi Nhìn ra xa xăm Ông thuật lại câu chuyện Từ cái lúc mà ông bước chân tới sớm này ở đó ông đang chống ghe tới ngã ba sông thì thấy có một cô gái mặc áo bà ba màu hường bơi cái xuồng ba lá tiếng lại gần ghe của ông. Lúc này trời cũng hửng sáng, cô gái cất tiếng nói: ông ơi, ông làm ơn trẻ cho cái sớm này, có việc cần ông giúp. Cô nói xong chỉ tay về phía trong sớm, rồi từ từ biến mất. Ông hai ngây người trong một chút. Nhưng rồi cũng chẹp miệng Quay hướng ghe chống từ từ trở vô Giống vậy từ nhỏ Ông đã có thể nhìn thấy những việc Mà người thường không thể nhìn thấy được Cho nên đối với cô gái lúc nãy Ông chẳng có bất ngờ Hay sợ sệt gì hết Ông không phải là thầy Pháp Ông chỉ tâm niệm hữu duyên Sẽ giúp đỡ những người cần giúp Vậy thôi Cũng vô tình ông cặp ghê vô bến nhà thằng nâu Cái bữa ba ông cháu đi câu lịch Tới chỗ góc dừa, ông đứng lẩm bẩm gật gật là đang nói chuyện với cô gái áo bà ba hương. Cô hẹn ông tối nay sẽ xuống ghe của ông, rồi kể một câu chuyện cho ông nghe, đặng nhờ ông giúp đỡ. Y lời hẹn, tối đó sau khi lai trai trên nhà của thằng nâu, ông đang ngồi trên mũi ghe hút thuốc, thì có cô gái bước tới. Cô ngồi trên bờ đối diện mũi ghe của ông, cô kể. tôi là hai nguyệt hồi xưa là con gái của ông địa chủ thân cai quản cái xứ này năm đó gặp cướp nhà tôi bị giết sạch riêng tôi thì tụi nó hãm hiếp rồi chôn sống chỗ miếng đất đằng kia sau này người ta về đây cất nhà trồng trọt thấy có cây dừa gần mé sông đẹp quá nên tôi ngự ở đó luôn cho tới bây giờ mà sao cô không đi đầu thai đi hay là có chuyện gì cần tôi giúp, cô mới đi được hả? Cô hai cười trong vắt. <cười> không, ở đây vui quá chừng luôn, mà đi mận chi ông. Tôi ở đây lâu, không có muốn đi. Giết trội dưới người ta cũng nghĩ hối luôn rồi. Thiệt ra tôi muốn ông giúp, á, là giúp cha chủ đằng kia kìa. Nói đoạn, cô hai chỉ tay lên hướng nhà thằng nâu. Cô kể tiếp Nhà đó có hai chị em Con chị Tàng tiểu với thằng em rể Bị thằng chồng với con em phát hiện tối nó mới lập mưu giết chết hai đứa kia Rồi tung tin là hai đứa kia dắt nhau bỏ nhà trốn đi Thằng em rể độc địa hơn Đi thỉnh hai cái bùa trấn hồn Nhét cho miệng mỗi cái xác một lá Tối đó nó giết Sáng ra thì sai thằng con Đi mướn người về lắp cái ao Người ta bơm đất lấp đầy ao Mà đâu có hay hai cái xác bị cột cho tảng đá Nằm sâu bên dưới Nghe tới đây Ông hai hai tay nắm chặt Bớp nhừ điếu thuốc lúc nào không hay Ông chửi thầy Bà nội mẹ nó cái quân khốn nặng mà Vậy đó Mà tụi nó nhẫn nhơ như không hả Cô để tôi làm sáng tỏ cái vụ này mới được Không là tôi chết cũng không có nhắm mắt đâu Hai đứa kia bị trấn mặt, Đâu có kêu réo ai được Giờ tôi chỉ ông heo Hai cái xác nằm gần cái cây dâu tầm đó. Con vợ nó cố ý trồng ở đó để trấn vong đó Ông đi mua cây sắt có ngạnh Đi xung quanh đâm sâu xuống Kéo lên Tới chỗ hai đứa nó nằm Tự khắc ông thấy sự lạ thôi Theo sự sắp đặt của cô hai nguyệt Ông hai qua nhà bàn với mẹ tôi Nhưng lúc mẹ con thằng nâu vắng nhà thì thực hiện Khi đi vòng quanh để đâm cây sắt kéo lên Tới lần đâm thứ mười mấy Thì ông kéo lên được một miếng vải áo tanh ngộm Diễn biến sau đó thì mọi người nãy giờ đã chứng kiến hết rồi Ông hai vừa dứt lời Thằng nâu chụp nhanh lấy cây dao Chạy học tóc qua nhà dì ba nó Mọi người gào lên mà đuổi theo Qua tới nơi Thì thấy thằng nâu đứng chết trần ở sau hè Mọi người nhìn theo hướng đó Thì thấy dượng ba đang quỳ gối chỗ gốc cây xoài Đầu mẹo sang một bên Trên cổ treo hờ sợi dây văn vỏng Ông hai nhìn lên thấy cô hai nguyệt Đang ngồi bắt chéo chân trên nhánh xoài Mà cười cười Cái thằng yếu bóng vía ghê à. Hồi nãy nó lò dò qua bến Nghe được câu chuyện Nên chạy về gấp qua đây Tính ôm vàng bỏ trốn Tôi chỉ giả dạng hai đứa kia hụ có chút xíu Mà nó thành ra như vậy đó Thấy ông hai nhìn mình bằng cương mặt Sượng ngắt Cô Nguyệt tiếp Tôi nói chơi á Thiệt ra nó tới số rồi Số nó bị thần dòng bắt Ác giả ác báo Coi như kiếp này chưa trả nghiệp kịp Thì để kiếp sau nó trả đi gấp gáp gì Ông hai biểu cha tôi với thằng nâu Lại cắt cái dây trên cổ dượng ba Rồi đem đốt liền Xong xuôi mọi người nhìn qua Tiếm Năm Lúc này tóc tai của Tiếm Rối nụi Ngồi chèm bẹp với đất Mắt dại đi Tiếm vừa khóc vừa kể lại sự việc Vì dượng ba lấy nhau đã lâu mà không có con Đâm ra dượng ba chán nản Nên xanh tâm bồ bịch bên ngoài nhiều lắm Lần đó dưỡng ba qua nhà kiếm chú năm Nhưng chỉ có mỗi tiếm năm ở nhà Sẵn men trụ trong người Dưỡng ba ép tiếm năm làm cái việc Trái luân thường đạo lý đó Sau một lần thành công Những lần sau là những lời ham he Chị mà từ chối Thì tôi nói cho chồng con Chị biết hết chuyện của chị ăn nằm với tôi Ông những trong nhà chị Mà tôi còn đi nói cho cả cái xóm này biết luôn được. Lúc đó coi bộ mệt hơn hay chị hai ha Dưỡng thiệt là tráo trở mà Là dưỡng cưỡng đoạt tôi Bây giờ dưỡng quay qua ăn không nói có hả Bây giờ chị nói quệt đẹp ra đi Ai tin chị Hay là người ta tin tôi hơn À Thôi ngoan ngoãn nghe lời tôi đi Thì cuộc sống của chị sẽ bình an hoài Không có sao trộn chị đâu Rồi cứ như vậy Mọi chuyện càng ngày càng sâu Không thể rút chân Cho tới một hôm khi dì ba đem cơm nước Ra ngoài chòi cho dượng ba Thì nghe thấy tiếng động lạ trong chòi. Dì len lén lại ngó vô cái khe dách Thì thấy chồng với chị mình Đang tằn tiểu giữa thanh thiên bạch nhật Tánh dì ba giống hiền lành từ nhỏ dượng ba lăn nhăn bên ngoài dì biết hết Nhưng dì đâu có ngờ tới Là ngay cả chị mình Cũng bước chân vô cái chuyện tài trợ này vì lặng lặng bỏ về Cũng không muốn cho ai biết chuyện Nên gì hẹn cho chú Năm Tối đó đi ra phía đầu sớm Chỗ rặng trăm bầu để nói chuyện Hai người đang bàn bạc Thì thằng nâu với tôi xuất hiện Nên chỉ kịp hẹn nhau Bốn mặt một lời Sau giường nhà thằng nâu Thường thường thì buổi tối Thằng nâu hay qua nhà tôi lắm Không thì hai đứa cũng rủ nhau đi cắm câu sôi nháy Chứ ít có khi nào có mặt ở nhà Đêm đó chú Nằm nói với tiêm Nằm Mình nè Tôi ở với mình à, mấy chục năm nay Thằng Út nó cũng gần hai mươi rồi Không lẽ tôi không hiểu cái tanh tình của mình cho làm sao Có chuyện gì thì mình giấu tôi á Thì mình nói tôi biết đi Ai ước kiếp mình mình cứ kể ra Tôi đi kiện nó Bất cứ giá nào tôi cũng bảo vệ mình mà Mình đừng có sợ Mình kể cho tôi nghe đi Lúc này thiếm năm nước mắt đã giàn giụa, Nắm lấy bàn tay của chồng Mà nghẹn ngào Mình à, Thiệt tình là tôi sợ Mình không thông cảm cho tôi Nên tôi giấu nhẹm đi giờ mình nói ra như vậy tôi nhẹ lòng quá mình chuyện là chị hai à chị định kể cái gì cho anh hai nghe vậy tiếng của dượng ba vang lên làm thêm năm giật mình lùi sát lại chỗ chú năm chú năm kéo tay vợ ra sau lưng rồi bước lên nói dượng ba dượng qua tới đây rồi á thì thôi mình giải quyết chuyện này luôn đi dượng là đàn ông Dám làm thì dám chịu Tôi với dì ba nó cũng biết hết tráo rồi Bây giờ dự muốn cái chuyện nó đi theo cách nào Một là dựng lên tiếng xin lỗi vợ tôi Từ nay hứa cắt đứt Hai là tôi báo chính quyền cho người ta xử lý <cười> Anh hai đi báo đi Xấu mặt ai thì biết Tôi là đàn ông Dù sao cũng đỡ phải giấu mặt đi như chị hai Mà chỉ là đàn bà Chỉ không cho đó Thì tôi làm gì được chỉ hả anh hai Tiếng năm lúc này vừa út ức Vừa hổ thẹn bật khóc Dượng ba lại khinh khỉnh nói Chuyện vậy thôi mà cũng kéo tôi qua đây cho được Bây giờ chuyện đổ bể rồi thì thôi Tôi trả vợ cho anh hai đó Muốn làm lớn chuyện lên cũng được Tôi chờ Nói xong ông ta định quay đi Thì dì ba kéo giật tay ông ta lại Mà nghiến trăng nói Ông đúng là thằng khốn nạn mà Sao tôi lại có một thằng chồng đốn mặt như ông vậy chứ Bóp một tiếng Vì ba ôm lấy một bên mặt đau trái da Ông ta chỉ mặt vợ gằn lên từng tiếng <cười> Thứ đồ đừng bà không biết đẻ Thì đừng có lên tiếng ở đây Khôn hồn câm họng đi Thì tao cho một con đường sống mà ngẩn mặt với người ta Mày nghĩ tao cần mày hả Chẳng qua đất đai cha mẹ mày nhiều Nên tao ráng tao ở thôi Chứ cả chị lẫn em nhà mày tử ngon lành lắm hay sao Lúc này không thể nhịn thêm được nữa Chú Năm nhào tới Đấm liền hai đấm vô mặt dượng bạc Mà chửi Cái độ khốn nạn mà Đồ bất nhân bất nghĩa Bữa nay tao đánh chết mẹ mày Cái thứ đợt ông không trai gì Mỗi câu chửi là một cú đấm như trợ gián Khiến cho ông ta tối tâm mặt mày, tay lợn mò lấy được cây dao găm vẫn dắt suốt trong người Ông ta đâm bừa về phía chú Năm Chỉ nghe hự lên một tiếng Người trước mặt đã quỷ xuống tắt thở đi Chết tốt Ông ta dường như lên cơn say máu chút con dao bên ngực trái Của kẻ xấu xuống, Đứng lên lườm lườm về phía hai người đàn bà Tiếp năm Lúc này chân đã mềm nhũng không thể chạy Vì ba bất nhẫn Gầm gừ trong miệng Rồi cố chạy đi Tôi sẽ đi báo chính quyền bắt ông Đột khốn kiếp mà Nhưng chưa chạy được bao xa Thì con dao oan nghiệt đã cắm sâu vô cổ Người đàn bà bất hạnh Một tiếng hét cũng không kịp thốt lên Đoạn ông ta lôi xác chị ba Quăng vịt xuống chỗ xác chú Năm Nhìn tiếng Năm mà trích lên trong cổ họng. Chị hai cũng muốn theo hai người này luôn không Để tôi tiến chị một đoạn Tiếp năm quyền sập xuống Lại ông ta như thế sao Tôi tôi lại dưỡng Thằng nâu nó còn nhỏ Tôi cần giải biểu nó Tôi, tôi hứa tôi không nghe răng với hai chuyện này đâu dựng ba Ông ta sấn tới Nắm tóc chị năm giật ngược ra đằng sau Đưa miệng sát tay người chị vợ Mà thì thầm Tôi thách chị luôn đó chị hai Chị nên nhớ là chị còn thằng nâu Chị mà ho hét Tôi chỉ chỗ cho nó theo cha nó liền Thằng này không còn gì để mất đâu Giờ thì chỉ chứng minh Là chỉ phục tùng tôi đi chị hai Dứt câu Ông ta ghi chặt đầu thiếm năm nằm vật ra đất Thô bạo trút lên thân thể người bên dưới Tất cả những bực tức nỗi hổ thẹn Và những cây cú mà tự ông ta đã gây ra cho mình Mặc kệ bên cạnh là hai thân thể vô tri Mắt vẫn còn chưa nhắm được Trừng trừng mà nhìn vô cái diệt trời than đất oán đó Sau khi xoa dịu được con thú trong người mình Nhìn lại những việc mình làm thì có chút trận Ông ta múc nước rửa trôi hết những vết máu tanh đó Giống vậy đã trắp tâm làm chuyện ác từ lâu Nên ông ta lúc nào cũng thủ sẵn bên người Hai lá bùa trấn hồn Dội vàng nhét vào miệng hai kẻ xấu xố Xài Tiếm Năm đi lấy cuộn dây dài Buộc hai người lại Để chắc ăn Ông ta còn bỏ đá vô bao Buộc luôn vô hai cái xác Xong xuôi đâu đó Thì Tiếm Năm cùng với ông ta Kéo hai cái xác xuống nước Khi đã chắc chắn không để lộ sơ hở gì Ông ta quay về nhà Chả nét chữ của vị ba Thảo ra một lá thư Để làm bằng chứng buôn oan cho hai người kia Không quên dặn Tiếm Năm sáng ra Sai thằng nâu đi mướn người về lắp luôn cái ao lại Từng ngày từng giờ trôi qua Thiếm nằm sống trong lo sợ Ám ảnh cho tới mọi chuyện được phơi bại bữa nay Thiếm biết mình phải đối diện với tội mà mình đã gây ra Nhưng trong thâm tâm của Thiếm Lại thanh thản đến lạ thường. Vì Thiếm biết bây giờ chẳng còn ai có thể làm hại Tới đứa con vô tội của mình nữa Chỉ thương cho chồng với em gái chứ vì sự nhu nhược của Tiếm đã phải bỏ mạng oan uổng hồn phách còn chẳng được yên. Càng nghĩ Tiếm càng khóc, thằng nâu bước nhanh tới ôm lấy mẹ mà an ủi. Mẹ đừng sợ, con lúc nào cũng thương mẹ. Mẹ đi đầu thú đi, cố gắng cải tạo cho về với con. Những tiếng sụt xịt cất lên. Đời người nhiều lúc trải qua những chuyện thì không thể nào ngờ tới. Bởi đâu phải muốn làm người tốt là dễ đâu. Mẹ tôi bước tới, nắm tay Thím Nằm nói: "Thôi, Thím yên tâm đi nha. Để thằng nâu lại cho tôi." Một con quyền. Giờ Thím thằng nâu nữa thì Khan cũng họng thêm chút thôi. Chứ không có gì đâu." Thím Nằm đang khóc Mà phải phị cười trước mẹ tôi Tự nhiên tôi thấy cái tình nghĩa sớm diện Sao mà nó ấm áp quá Thấy thương quá Tôi quay qua huyết tay thằng nâu Ê Con heo tao nuôi được gần 50kg rồi đó Chờ ngày đủ tả Là mày chết dịch mày với tao nha Những tiếng cười Những tiếng thở dài nhẹ nhõm cất lên Rồi đây Sớm làng lại sẽ yên bình Mong sao những mảnh đời bất hạnh Sẽ thôi không tồn tại nữa Ông hai ở thêm nửa tháng Thì tạm biệt để đi Hứa mỗi năm sẽ quay lại sớm một lần Ông nhìn thằng nâu nói Sống kiên cường lên con Mọi chuyện nó rồi sẽ qua nhanh thôi Ông hai tin bay là người đàn ông tốt như cha bay Cha bay với dị bay được giải thoát rồi Đang ở cạnh tụi bay đó mà hai đứa bay có đám cưới thì nhớ chờ ông hai về rồi mới cưới ngày không tôi tự dưng thấy mắt cỡ dậm chân nói ông hai này ông hai cũng trề cái môi lại nói với tôi ờ ông hai này chứ ông hai nào mày tiếng cười vang động cả cái bến sông ông hai vẫy tay rồi chống ghe đi tới chỗ cây dừa dưới bến sông nhà ông mốt Ông hai dừng cây sào Đứng ngó lên lẩm bẩm Cái cô này Cái chuyện hay ghê Cái sao mà con vợ năm hết Từ người bị hại thành kẻ chủ mưu luôn Thiệt tin lời cô chắc bắn luôn giống sống mà Cô hai nguyệt liếc xéo Thì tôi cũng chỉ là ma thôi Chứ có phải thánh thận gì đâu Tôi thấy được cái gì thì tôi nói Chứ rảnh hơi đâu mà đi theo tụi nó Để mà trình biết hết đầu đuôi chứ. Mần chuyện bao đồng quá. Thành ra mần ơn mắt quán à. Cô hai phụng phiệu. Đạp đạp đôi chân xuống mặt nước. Làm cho mấy con sóng. đập vô mạng ghe của ông hai trao nhẹ. Ông hai cười khà khà xua tay. <cười> Thôi vô giận đi. Nói có bình nhiêu mà coi cô kìa. Tụi nhỏ nó thấy nó cười cho đó. Cô hai áo hường. Làm mưa làm gió sông trầm bầu. mà cũng giận lấy dữ ồn mà nghe thôi tôi đi năm sau còn sống tôi quay lại thăm cô với tụi nhỏ Ừ đi đi từ biệt cứ như duyên âm không bằng nói xong cô hai cười hi hiến rồi biến mất vô cái gốc dừa để lại ông hai mặt ngẩn tò te lát sau ông cũng cười ha hả rồi chống ghe đi con nước ngược Như muốn nếu ông lại thêm ít lâu Cảm mến con người nhân hậu đó Gió sông thổi tóc chậm râu bạc của ông Như thay cho lời tạm biệt Hẹn ông một ngày không xa Quay lại sớm trăm bầu Chiếc ghe chậm chậm lướt đi trên sông Hai bên bờ xanh ngắt những hàng cây trải dài tích tóc Ông hai chống mạnh tay sao Mắt hướng về phía trước Ngâm một câu Ôi à... ngắm cười thay thái nhân sinh lấy đời thiên hạ răng mình trước sau sang hèn không dạy như nhau thác về dưới đất cũng vào khôi mây <cười> tất cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn sớm trăm bậu tác giả quỳnh xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý tín giả ở những câu chuyện sau nhé chúc mọi người một đêm ngon giấc